Mời các bạn nghe tiếp chuyện chân trời góc bể, chương 25 kết thúc. Cuộc khủng hoảng của công ty cuối cùng cũng chấm dứt sau khi sát nhập lên sàn. Tin từ thị trường chứng khoán đưa về, cổ phiếu của công ty liên tục tăng mạnh. Vấn đề quay vòng vốn của công ty nhanh chóng được giải quyết. Các nhà thầu được tiền công trình ngày hôm sau lập tức làm việc trở lại. Sở xây dựng thành phố xác nhận không có kế hoạch xây dựng cầu vượt gần khu trung cư của công ty, chứng tỏ thông tin trước đó hoàn toàn là tin đồn thiếu cơ sở. Không những không có khách yêu cầu trả lại nhà, trái lại do chiến dịch quảng cáo đặc biệt này, tình hình tiêu thụ lại nhanh hơn trước rất nhiều. Sau khi công ty cải tổ lên sàn chứng khoán, trước tổng giám đốc do Âu Dương Y Phạm đảm nhận, Lâm Quân Giật trả mức lương rất cao, mời Liễu Dương về giúp anh. Anh nói, dùng một người mình tin tưởng có thể đề phòng những kẻ muốn phá công ty. Kỳ thực, tôi biết anh cảm kích Liễu Dương 3 năm qua chăm lo cho tôi và Tư Tư, muốn cho cơ hội tốt. Phương án phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật do các chuyên gia đề xuất được thực hiện theo chỉ định, sức khỏe Lâm Quân Giật nhanh chóng được hồi phục, chẳng bao lâu anh đã có thể đi lại được. Một hôm, tôi đang gọt hoa quả cho Lâm Quân Giật thì mấy vị trưởng ban của công ty đến thăm anh trong đó đương nhiên có cả trường ban đối ngoại triệu thi ngữ cô ta vừa bước vào phòng nhìn thấy tư tư đang tập viết bên giường bệnh của lâm quân giật hơi sững người nhưng ngay lập tức mỉm cười cháu bé đáng yêu quá băng vũ, con gái cô phải không vâng tôi mỉm cười mời họ ngồi chào chào các cô các chú Từ từ cười rất tươi, cất giọng lành lót chào Con bé này từ nhỏ đã rất lễ phép Nhưng thật không hay Sau đó nó chỉ vào lâm quân giật Nói thêm một câu Đây là bố cháu Từ từ vốn không có ý gì Chỉ là sau khi nhận bố Nó luôn tự hào muốn cho từng người biết Nó đã có bố Mấy vị trưởng ban sững sờ Lát sau chấn tĩnh nói Cô bé đáng yêu quá Không ngờ lâm quân giật nói thêm Con gái tôi đấy, có giống tôi không? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tôi, sau đó vội vàng phụ họa. "Giống, rất giống." "Giống." Triệu Thủy Ngữ nói, "nhất là đôi mắt, giống hệt mắt anh." Nói thật, tôi cảm thấy tư tư giống tôi nhất chính là đôi mắt. Những ngày ở trong bệnh viện, không khí sắc mùi thuốc sát trùng, cuộc sống của chúng tôi được khử trùng, vẫn có chút đau đớn nhưng am áp ngọt ngào. Hôm Lâm Quân Giật xuất viện, chúng tôi kết hôn. Điều tuyệt vời nhất trong lễ hôn chính là Lâm Lạc Huệ bày tỏ tình cảm của ông đối với Lâm Quân Giật, đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình, vô số những khuôn mặt xa lạ với của nụ cười giả tạo cố hữu của giới thượng lưu. Tôi thậm chí còn nghe thấy mấy người thầm thị bàn tán tôi làm thế nào lọt vào được gia đình này. Tôi biết đây là vấn đề tất yếu, tôi buộc phải học cách thích nghi. Tôi Giấc mơ của cô nàng lọ lềm đã thành hiện thực, nhưng chỉ mới bắt đầu. Cuộc sống của một mệnh phụ phu nhân xem ra cũng chẳng có gì thoải mái. Từ nay về sau, mỗi bước đi của tôi đều như dẫm lớp băng chưa đóng chắc, mỗi lời nói đều phải suy nghĩ trước sau, làm việc gì cũng phải đắn đo thận trọng. Đó chính là cuộc sống. Sau khi Lâm Quân Dật đưa tôi và tư tư đi nghỉ tuần trăng mặt ở châu Âu, chúng tôi lại đi Mỹ, đến bang California. Chiếc xe xuyên qua cánh rừng già rậm rạp, vượt qua những hàng cây ung tùm. Sau cùng, chúng tôi tới một con đường, quanh co lát đá quậy, bước vào một thế giới dường như chỉ có trong mơ. Cuối bậc thềm lát đá cầm thạch trắng là một cánh cửa màu đen có hoa văn. Chúng tôi vừa đặt chân lên bậc thềm, cánh cửa liền từ từ mở ra. Trước mắt là một dòng suối nông trong vắt đến tận đáy, nước chảy êm đềm, sóng lăn tan sóng, long lánh ánh mặt trời. Giữa dòng nước là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách đình viện Nhật Bản, con suối được bao quanh bởi những bụi cây thấp. Các tỉa cẩn thận, chỉ có một lối đi nhỏ lát đá xanh dẫn tới ngôi biệt thự. Đứng trên bậc thềm đá, ngắm nhìn dòng suối trong vắt chảy dưới chân và dài anh đào phía xa, cánh hoa rụng là tả theo dòng nước, tôi sững sờ trước cảnh thần tiên đó. Đẹp quá! Bố anh thiết kế đấy! Bố anh? Tôi không dám tin. Bố anh học kiến trúc mà! Tôi bỗng nhớ tới phong cách kiến trúc quý phái đặc biệt của những ngôi nhà do công ty anh xây dựng. Những công trình của công ty chúng ta cũng do người thiết kế ư Lâm Quân giật gợt đầu. Lúc nào có thời gian, anh đưa em đi xem những kiểu nhà do bố anh thiết kế, quả thực rất đẹp. Cho nên anh thành lập công ty bất động sản, muốn biến những thiết kế của bố anh thành hiện thực. Đó là điều duy nhất anh có thể làm vì bố. Thế nào là cốt nhục tình thân, là tiếp nối của sinh mệnh, tiếp nối những ước mơ, cũng là tiếp nối của tình yêu. Anh, chị dâu. Giọng nói êm ái làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi nhìn về hướng lối đi lát đá xanh, một người ăn vận đơn giản mà sang trọng đi đến, thì ra là Lâm Nhĩ Tích. Tôi cố tìm kiếm một chút buồn trong nụ cười thân thiện kia, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ thanh lịch như lần đầu, giống như cây lan cao quý, mọc trong vườn vắng, ngạo mạn kinh thường mọi loài hoa cỏ khác. Tôi lén nhìn Lâm Quân Giật, không biết nên nói gì. Quân giật lặng lẽ gật đầu Dường như cũng không tìm ra lời nào tương xứng Với câu chào kia Vừa may từ từ lễ phép nói rõ to "Chào chào cô Không khí không còn gượng gạo nữa Lâm nhị tích giấc tay từ từ cười nói Cụ nội chờ cháu lâu lắm rồi Mau vào đi Lâm nhị tích bế từ từ đi trước Chúng tôi thong thả đi theo Lâm quân giật ôm vai tôi nói nhỏ Cuối cùng Vẫn là người một nhà Dần dần sẽ quên Đừng lo, em đã chính thức làm Lâm Phu Nhân, nhị tích có thể chấp nhận em, sao em không thể chấp nhận cô ấy? Một năm sau, tôi đi vào công ty cổ phần bất động sản quân giật, mọi người nhìn thấy tôi đều cung kính cúi chào, các nữ nhân viên ở Ban Lễ Tân không đợi tôi đến gần, đã đứng lên đoan đả. Chào Lâm Phu Nhân! Nụ cười trên mặt họ đều lộ vẻ ngưỡng mộ, kính nể và e ngại, nhưng tôi hiểu đằng sau thái độ cung kính đó là biết bao áp lực vô hình, biết bao nghi ngờ nhạo báng và biết bao ánh mắt ghen tị của các cô gái xinh đẹp ở đây. Điều duy nhất an ủi tôi là lâm quân giật luôn ân cần chu đáo, anh không bao giờ đi qua đêm, chưa bao giờ nghe điện thoại của tôi, bất kể đang họp hay đang thương thảo hợp đồng. Tôi chắc chắn anh không có tình nhân, bởi vì lịch làm việc hai tư xử trong ngày của anh đều do tôi sắp xếp. Tôi tuyệt đối không để anh có thời gian nảy sinh tình cảm với bất cứ gia nhân nào. Anh kiên quyết muốn tôi phải làm thư ký cho anh, nói là để tiết kiệm chi phí, nhưng anh chẳng bao giờ phát huy phẩm chất tiết kiệm đáng quý ấy khi đưa tôi đi mua sắm. Tôi biết đó là vì anh muốn tôi luôn đi theo anh, hy vọng tôi sẽ là người hiểu anh nhất. Mặc dù cũng rất khó khăn, nhưng so với niềm hạnh phúc không dễ dàng này, có gì là khó khăn? Tôi bước vào cửa phòng giám đốc, thì nghe thấy tiếng lâm quân giật từ trong vọng ra. Tôi vội đẩy cửa đi vào, Âu Dương Y Phạm đang ngồi trên sofa, vẻ mặt rất tội nghiệp. Lâm quân giật đang nổi cáo. Cậu có tiền chơi cổ phiếu là được, hoặc là về nhà đợi thu tiền, đừng có ở đây gây rắc rối cho tôi được không? Lòng quân giật, tức giận cũng phải. Công ty mới thành lập, anh tạm thời chưa tìm được trợ lý đắc lực nên rất bận. Hết dự án này đến dự án khác, anh bận đến nỗi mỗi ngày ngủ không đủ ba tiếng. Khỏi nói cuộc sống vợ chồng ngọt ngào, trong phòng nghỉ vừa bắt đầu hôn sâu, điện thoại đã xéo hai ba lần. May còn có liễu dương hỗ trợ, nếu không hai chúng tôi e là sắp trở thành nghiêu làng trước nữ. Âu Dương Y Phạm có vẻ tủi thân phân trần. Tôi đang giúp anh đấy chứ? Anh cũng biết, mảnh đất đó tôi tốn bao nhiêu công sức, nghĩ bao nhiêu cách mới mua được. Chẳng cần cậu giúp, hiện còn ba mảng, đang cần thi công, hai công trình đang dường dang cậu muốn tôi phải xây bao nhiêu cái nhà nữa cho người ta ở. Lần này không phải để ở, mảnh đất đó rất phù hợp làm văn phòng, xây xong chúng ta sẽ cho thuê. cậu Cậu không có chỗ tiêu tiền cũng chẳng sao, nhưng kiểu đầu tư thêm như vậy là không hợp pháp có lý, tôi thấy chúng ta cần phải thành lập một công ty cổ phần để hai công ty liên kết hợp tác anh thấy thế nào lâm quân giật trừng mắt quá to rốt cuộc cậu có học quản lý không bằng tốt nghiệp đại học Harvard của cậu mua bao nhiêu tiền bằng tốt nghiệp đại học Harvard có thể mua bằng tiền ư sao anh không sớm nói cho tôi biết tôi cười, vỗ vỗ lưng quân giật khuyên anh bớt giận lâm quân giật hít một hơi thật sâu chắc cô vợ chưa cưới lại chê cậu năng lực kém phải không Sau khi công ty hoàn thành dự án xây dựng đầu tiên, Âu Dương Y Phạm đột nhiên nảy ra ý định tặng một căn hộ cho cô gái dạo trước đã chê anh ta hết lời, nói khoác là do anh ta xây. Cô gái đó khen thế nào tôi đoán không ra, nhưng từ đó trở đi Âu Dương nổi hứng, cổ phiếu không mua, chứng khoán không chơi, ra sức đi tìm đất xây nhà. Tôi tin là anh chàng đã yêu cô gái kia nếu không sao lại coi trọng ý kiến của cô ta như thế. Mỗi lần xây xong một tòa nhà là lại hớn hở như một đứa trẻ hãnh diện đem khoe với cô ta. Âu Dương Y Phạm nhìn quanh một hồi đột nhiên hỏi À, mấy hôm trước người bạn ở Hải Nam bảo là biệt thự của chúng ta đã hoàn thành có thời gian chúng ta đi xem. Sao nhanh vậy? Có tôi giám sát sao lại không nhanh? Âu Dương Y Phạm thấy Lâm Quân Giật đã nguôi giận cười nói, tôi đã mời kiến trúc sư thiết kế phương án trang trí sơ bộ, khi nào anh dỗi tôi đưa anh đi xem. Lòng quân giật bất chấp sự có mặt của Âu Dương Y Phạm, dơ tay kéo tôi vào lòng. Có thời gian, chúng mình đưa tư tư đi xem. Tốt quá, dạo này anh bận, lâu lắm không đưa tư tư đi chơi. Đứng trên bãi biển một năm trước còn trống không, tôi cơ hồ không tin vào mắt mình. Hai công trình kiến trúc giống hệt nhau, mang đậm phong cách châu Âu. Đường ngoài màu tím, hàng rào trắng lãng mạn bao quanh, huyền diệu như tiên cảnh trong mây. Đặc biệt nhất là, màu xanh ngọc của bầu trời, xanh biếc của nước biển và xanh nhạt của mái nhà tạo thành một chỉnh thể hài hòa, tựa như là điểm cuối của trời và đất. Thích không? Quân dân hỏi tôi, anh đã hứa đàn em, đây không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải trốn bí mật tư tình, mà là món quà anh dành tặng vợ anh. Tôi đứng trên ban công tầng 2 lắng nghe tiếng sóng ngắm thủy chiều lên xuống. Đây cũng là bố anh thiết kế sao? Đây là bản thiết kế anh ứng nhất trong số những bản thiết kế của bố. Anh cũng đặc biệt ngưỡng mộ cái tên của nó. Tên gì vậy? Chân trời góc bể. Một cái tên thật hay. Anh nguyện cùng em tới chân trời góc bể, không bao giờ xa nhau. Anh cười ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán Em đã hiểu tại sao anh xây ngôi biệt thự này rồi Xin lỗi Em biết quá muộn Một năm trước anh đưa tôi đến Hải Nam Bỏ một khoản tiền lớn mua mảnh đất này Xây căn biệt thự trên trời gốc bể cho tôi Với tâm nguyện Anh nguyện cùng em tới trên trời gốc bể Không bao giờ xa nhau Vậy mà tôi đã trả đạp lên tấm lòng của anh như thế Không muộn đâu Anh nâng cầm tôi Áp môi tràn chế yêu thương lên môi tôi Tôi nhắm mắt, hít mùi sơn mới lan tràn khắp phòng Từng cảnh của câu chuyện 20 năm lại hiện lên trước mắt Bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi Đổi lấy bao nhiêu ngày đẳng đẳng chia ly Chuyện xưa ơi, xin trôi vào dĩ vãng Quân giật Âu Dương Y Phạm vừa cười vừa nói a các bạn cứ tự nhiên Lâm quân giật buông tôi ra Hỏi Âu Dương đang đi xuống lầu Y Phạm, chuyện gì thế? Hôm nay anh ta mặc trang phục chỉnh tề hiếm thấy, trịnh trọng chia tấm thiệp trước mặt chúng tôi. Lâm Quân Giật nhìn qua một lượt, bĩu môi. Cậu khoác lác thế nào mà khiến cô bé mù quáng nhảy vào lửa như vậy? Âu Dương đáp: Tôi nói, đây là ngôi nhà anh dành chọn tâm huyết xây cho em, nó có tên chân trời góc bể, em bằng lòng đón nhận không? Lâm Quân Giật nhìn anh ta diễu cợt. Cảm động quá đi, nhưng dành chọn tâm huyết là cậu thật sao? Kết quả cô ấy không đồng ý Thế về sau anh làm thế nào Khiến cô ấy cảm động Tôi tò mò hỏi Âu Dương Y Phạm có vẻ không hài lòng đáp Tôi thề yêu cô ấy như Lâm Quân Giật yêu cô Miệng Lâm Quân Giật Hơi nhếch lên Cậu đúng là có chiêu lửa con cái Một lời vô trách nhiệm như thế mà cũng dám nói Ôi, không làm được cũng cứ hứa, ai bảo số tôi hẩm hưu, kết bạn không thận trọng, lại còn có một ông anh họ vô nhân tính, khiến tôi gần mực thứ đen, luôn cảm thấy nếu không cưới được quan tiểu Úc, đời này không cam lòng. Âu Dương Y Phạm đi rồi, tôi mới cười nói với Lâm Quân Giật. Thì ra, đàn ông có vô tình hay không, còn phải xem phụ nữ có đáng để anh ta dốc lòng. Tình yêu, một từ đẹp như mơ, một chủ đề vĩnh hằng bất biến là ước mơ trong lòng mỗi người, những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn, cặp tình nhân nào cũng từng hứa hẹn, nhưng có mấy ai đi chọn con đường. Thật ra, không phải yêu chưa tới, không phải tình chưa sâu, mà do họ chưa đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã, khi phải lựa chọn, họ lựa chọn từ bỏ. Chương 26: Ngoại truyện 8 giờ sáng, theo thông lệ tôi vào phòng làm việc của Luân Quân Dật báo cáo lịch làm việc hàng ngày. Điều đầu tiên, tôi để tập tài liệu trong tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn vào laptop đọc. Lâm tiên sinh, 9 giờ đến 10 giờ sáng là cuộc họp thông lệ hàng tuần của công ty, dự thảo nội dung cuộc họp tôi đã chuẩn bị xong. Tôi cầm tờ giấy đánh máy đặt trước mặt anh tiếp tục. 3 giờ chiều nay, anh gặp Tổng Giám đốc Công ty Kiến trúc Hoa Long ở phòng khách bàn về vấn đề mời thầu. Đây là tư liệu anh cần. 6 giờ ăn tối với tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng hiệu Vũ tại Xin Xin số 1921 thương lượng về giá thép báo cáo xong tôi chỉ vào hai tập tài liệu lên bàn nói với Lâm Quân Giật đây là giấy tờ anh cần ký đây là mấy kiến nghị vào quy hoạch phát triển công ty của giám đốc Ngô xin hỏi tổng giám đốc có cần gì nữa không anh nghĩ một lát nghiêm túc nói từ 12 giờ đến 3 giờ trưa cô sắp xếp giúp tôi tôi muốn mời vợ tôi ăn cơm Tiện thể giúp tôi thông báo với cô ấy, bởi tối không cần bố trí việc khác, tôi muốn đưa cô ấy đi dự tiệc. Tôi không nhịn được cười. Rõ, tôi sẽ thu xếp. Lâm tiên sinh, tôi muốn tiên sinh xác nhận một chút, tiên sinh chỉ có một cô vợ chứ? Anh nhìn tôi cố nhịn cười. Tạm thời chỉ có một, cô yên tâm, khi có vợ hai tôi sẽ thông báo trước, để cô khỏi thấy đột ngột. Thấy tôi trừng mắt, anh vội nói. Nhưng để cô sắp xếp lịch làm việc cho tôi như thế, e là nửa cơ hội hẹn hò với vợ hai tôi cũng không có. Thật không? Tiền sinh sẽ có ngay thôi. Sao? Tôi muốn nghỉ phép nửa năm. Nửa năm? Tại sao? Anh ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi. Việc này sao không báo trước với anh? Em cũng vừa nhận được điện thoại của bệnh viện. Em đã có thai. Vì con chúng ta, em phải tĩnh dưỡng Nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Liệu Dương có thể thay thế vị trí của em Tôi chưa dứt lời, anh đã xúc động trượt tới cánh tay tôi Thật không? Sao em nói là không muốn sinh thêm nữa? Em biết, anh vẫn muốn sinh thêm Anh đột ngột hôn lên môi tôi, dai dẳng và đam mê Kỳ chặt tôi, tôi hiểu vì sao anh xúc động như thế Mùa thu đã qua quá nửa, nhắm mắt tôi cũng thấy thế giới rực sắc vàng Nụ hồn đám say kết thúc, anh vẫn chưa hết xúc động Giúp anh bà với giám đốc ngô, bảo anh ấy chủ trì cuộc họp sáng mai, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Còn nữa, buổi tiệc tối nay hủy bỏ, em cần nghỉ ngơi. Không, em được nghỉ ngay từ hôm nay, mọi việc sao cho liệu dương xử lý. Quân giật, em yêu anh. Sắp hoàng hôn, dáng đỏ ngập trời, tôi đứng ở cửa cổ, sổ, sát, nhà, nhìn tư tư đang ngây người ngắm mắt trời lặn trên biển. Chiếc váy xanh nhạt của nó chuyển thành màu tím nhạt như màu oài hương, bóng lưng mờ ảo trong nóng chiều như muốn chút u buồn. Cô con gái bế bỏng ngây thơ của tôi đã biết đa sầu đa cảm, tôi thật không biết nên vui hay nên buồn. Lúc mới kết hôn, quân sật rất muốn có thêm đứa con nữa. Tôi biết, anh rất muốn cùng tôi nhìn con lớn lên từng ngày, muốn trải nghiệm cảm giác làm bố trọn vẹn. Nhưng vì tôi có quá nhiều việc phải làm Phải tập thích nghi với cuộc sống thượng lưu Phải theo sát anh trên từng bước sự nghiệp Phải lo giữ anh 24 giờ mỗi ngày Lại phải là một người vợ tốt Tôi cũng không có đủ thời gian chăm sóc Tư Tư Nếu lại sinh thêm đứa nữa Sợ Tư Tư sẽ cảm thấy hụt hẫng Tư Tư đã 10 tuổi Tương đối hiểu chuyện Tôi cũng có thể dành rỗi hơn để làm tốt vai trò của Lâm Phu Nhân Nên tôi quyết định sinh thêm đứa nữa Để đứa trẻ mang lại Nhiều niềm vui hơn nữa cho cuộc hôn nhân của chúng tôi Nhưng sự việc không đơn giản như tôi nghĩ mặc dù tôi và Lâm Quân Giật quan tâm đến Tư Tư nhiều hơn nhưng nó ngày càng trở nên ưu tư. Không biết Quân Giật về từ lúc nào ôm tôi từ phía sau hai tay nhẹ nhàng xoa bụng. Dạo này hình như Tư Tư có tâm sự có phải biết yêu rồi không? Nó mới 10 tuổi. năm tuổi em đã yêu anh rồi đấy. Anh giỏi tưởng tượng thật. Tôi đang định nói hầu như em chẳng nhớ anh là ai. Do dự một lát, tôi quyết định không nói ra, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Đằng nào, anh cũng cưới được em rồi. Tư Tư đang ngồi trên tát, từ từ đứng dậy, cúi đầu tàn bộ, mặc cho sóng chàng tới làm ướt đôi giày thể thao. Trong ánh chiều đỏ thẫm, từng bước chân chậm chậm cô đơn. Tôi lo lắng nói, hôm nay em nói chuyện với cô giáo của Tư Tư, không thấy con thân thiết với cậu bé nào. Nhưng trong giờ học tập lại thiếu tập trung Cô giáo còn nói Các bé gái ở tuổi này vui buồn bất chợt là chuyện bình thường Nhưng biểu hiện của tư tư quá rõ Liệu có phải vì chuyện em mang thai? Có thể Dạo này có thời gian là anh chơi với nó Nhưng nó cố tình xa lánh Thật à Sáng sớm, lúc đó nó đi học Anh muốn ôm nó Nó cố tình đẩy anh ra Xem ra sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ Em đi nói chuyện với con đây Tôi chỉ còn cách từ tư vài bước chân Nhưng nó không phát hiện ra Nhẹ nhàng bước đi trong nước biển dáng u buồn của nó khiến tôi đứt từng khúc ruột từ tư Nó giật mình vội lau mắt Mẹ Có chuyện gì thế con Có thể nói với mẹ không Không có gì Nó nói tỉnh khô như không Có phải vì con sắp có em Con sợ bố mẹ không yêu con như trước Con bé cụp mì khẽ gật đầu Con ngốc quá Tôi cầm tay nó kéo ra khỏi nước biển lạnh. Từ tư, từ, từ ngày mẹ sinh con, con là tất cả của mẹ, mẹ có thể không cần bố con, nhưng không thể không có tư tư. Con biết. Nó dừng lại một lúc khẽ nói. Con sợ bố không thích con nữa. Sao có thể như vậy? Bố con bạn thế, ngày nào cũng đưa đón con đi học. Con biết không, để con không phải đợi, bố đã bảo giờ rất nhiều cuộc họp, đến muộn rất nhiều buổi giao lưu. Bởi vì bố rất tốt với con Con rất yêu bố Con sợ mất bố Tôi quả thật không biết nói gì Cơ chế di truyền thế nào Lại di chuyển đúng yếu điểm trí mạng của bố nó sang cho con bé Sao con có thể mất bố Bố là của con Đó là sự thật vĩnh viễn không thay đổi Bố còn sợ con thích cậu bé nào Muốn gặp con cũng khó ấy chứ Con bé nhìn tôi Ánh mắt thất thần không phải của một đứa trẻ lên 10 Nhưng Đó không phải bố con Ai nói với con như vậy? Vớ vẩn, con đừng nghe người ta nói bậy. Con biết, không phải bố của con mà. Con không cần người khác nói, con biết từ lâu rồi. Tôi ngây người, không sao nói được lời nào, máu như đông lại. Mẹ, khi bố có con ruột rồi, có vứt bỏ con không? Con bé thấy tôi không nói được, vội vàng giải thích. Con chỉ hỏi vậy thôi, bố rất tốt với con, chỉ là... Từ từ, không phải con đang nghĩ bố quân giật là bố ruột của con đấy chứ? Dạ. Nó đột nhiên đứng thẳng người, mặt tái đi. Bố quân giật không phải là bố ruột của con đúng không? Mẹ tưởng con biết rồi, bố nói với con thế nào? Con không nhớ, chỉ nhớ bố nói nếu con gọi là bố thì sẽ không phải đến lớp mẫu giáo. Ngay cả việc nhận con cũng đề dọa rụ rỗ, may mà quân giật không có đây nếu không nhất định tôi sẽ cho anh một cái tát. Đó là bố ruột của con Con bé lắc đầu Mẹ nói dối Nếu con không tin, mẹ bắt bố đưa con đi xét nghiệm ADN Khi mẹ mang thai con Bố con không hề biết Đến khi biết thì con đã 4 tuổi rồi Nhưng sao bố bắt con gọi là chú Sao không nhận con Mẹ không nói cho bố biết Sau này bố con mới biết con là con gái mình Có những việc con không hiểu Khi con lớn lên Mẹ dần dần nói với con Con bé quay ngoắt chạy biến về nhà Tư tư Vì đang mang thai tôi không dám chạy nhanh Đến khi vào nhà đã thấy tư tư Lao vào lòng lâm quân giật Ôm chặt anh gọi anh trong nước mắt Bố bố Lâm quân giật vội vàng nâng mặt nó lên hỏi Sao thế con Có chuyện gì thế Con bé ra sức lắc đầu Không có gì Bố con nhớ bố quá Lâm quân giật băn khoăn nhìn tôi Tôi chỉ có thể nhăn nhó cười với anh Nếu anh biết con gái luôn coi anh là bố dượng, không biết anh có bóp chết tôi không?